sẵn sàng ứng chiến vì nơi đây có đến ba người đang chuẩn bị tập kích chúng ta. Bạch Phụng hỏi lại, nếu họ phát công, chẳng lẽ huynh không kịp phát hiện sao? Lam Long nói, bọn họ tuyệt đối không sử dụng dương kình, còn âm kình chẳng phát ra tiếng gió, thật khó mà đề phòng. Bạch Phụng lo hậu, biết thế thì không nên tiến vào. Lam Long vỗ về nói, Phụng đi nói là như vậy, đến điều đây rồi hà tất phải hối hận, và đại chúng ta còn có gì đều canh phòng bên trên. Tiểu bảo bối một khi phát hiện được địch nhân Thì là bước tấn công Còn nhanh nhẹn hơn cả huynh Bài phụng nhẹ nhẹ thở ra Nhủ thầm Đúng rồi Trong lúc hoang mang Lại quên cả huynh quang rồi Lúc này dị điều đang bay xà xạ Sắp đầu ngọn cây Không có một tiếng động Lục quang trên thân người Khi tỏ khi mở Bất luận ai thoáng nhìn Đều ngỡ là một bảy đông đóm chu vi sầm lầm chưa đầy 40 lý bao lớn thì không lớn Cho là nhỏ cũng chẳng nhỏ Nếu như muốn tìm một người nào Đâu phải là chuyện dễ. Huống chi người này võ công cao cường, tính tình gian hoạt hơn cả hồ ly. Chỉ cần để lộ một sơ suất nhỏ, cũng đủ mất mạng đương trường. Lam Long Bạch Phụng thưa biết địa phương này đầy rẫy nguy cơ và cạm bẫy, không được hành động cầu thả, cũng không nên nấn ná quá lâu. Cả hai tuy nhờ có cây rừng che chắn, nào dám lơ là, vẫn đủ 10 thành công lực trong tay. Lục sắp gần nửa canh giờ, đừng nói là người, ngay cả dã thú cũng không thấy một mống, Lam Long truyền âm vào tai Bạch Phụng. Cần phải đến gần xã huyệt của Lão Hồ Ly một chút. Bài Phụng hỏi lại, Bước tiếp theo phải làm thế nào? Lam Lòng nói, Lệnh Tôn Quả nhiên nói không sai. 9 phần 10 Lão Hồ Ly còn quanh quẩn đâu đây? Chúng ta cứ tiến vào xã huyệt của Lão ta xem như thế nào. Không đâu sau Lam Lòng phát hiện một nham động không cao lắm, chi chích, không biết bao nhiêu lỗ hồng như cái tổ ong, có lỗ to như cửa cái, có lỗ bằng cửa sổ, thật đếm chẳng xuể, có điều địa thế thập phần cổ quái, Trung quanh nham động bằng phẳng, không có lấy ngọn cỏ. Trả nấp sau một thân cổ thụ cách nham động vài trượng, trong đầu suy tính tiến vào bằng cách nào. Bài Phụng kế bên, truyền âm nhắc nhở. huynh hãy cẩn thận. Lam Long hỏi lại, Huỳnh chưa nghĩ ra bên trong nham động này có cảm bế gì cả. Bài Phụng thở ra, huynh quên tiểu bảo bối rồi, hay là thả nó vào trong để thám thính. Lam Long được nhắc nhở cả mừng, liền giữ tay lên trời ra giấu. Huỳnh quang quả nhân thông linh, vừa nhìn thấy đã bài vút vào trong nham động. Lam Long đột tức nắm chặt bàn tay Bạch Phụng, chăm chú quan sát tình hình. Cả hai định dậm bước đã trông thấy dị điệu bay vút trở ra, rồi lao đảo trên không. Hai người không hẹn cùng đề khí phóng nhanh vào nấp sau gờ đá kế bên một miệng hàng. Dị điệu đang bay đột nhiên giết lên một tiếng lạnh lót. Bạch Phụng giật bắn người, cáo lấy tay Lam Long, truyền âm nói. Không biết tiểu bỏ bối đang dở trứng gì, khiến tim muội suýt nhảy ra ngoài rồi. Lam Long khẽ cầm chặt bàn tay Bạch Phụng. Dù như tiểu gia hỏa muốn chúng ta trở nó tham thính Xong hãy tiến vào Dì đều thấy hai người nằm yên Lên bay vút trở vào Bài phụng chuyển âm với giọng tán thường Tiểu bảo bối này y như một lão giang hồ Không biết lúc đấy nó có phát hiện được tung tích của ma đầu nào hay không Làm lòng nói hang động này khá rộng lớn Tiểu gia hỏa cũng phải mất một thời gian Mới có thể bay khắp mọi ngón ngách được chẳng vừa dứt lời đã nghe một tiếng ầm cực lớn Bài phụng hô lên Lại là trò đánh lén sao Làm lòng cũng buộc miệng thốt lên thanh ngầm truyền từ phía Tây, cách đây chừng vài lý Vậy là lão hồ ly vẫn còn ở bên ngoài sao? Một lát sau dị điều bay trở ra Lam Long trông thấy bền cười nói Chắc là mi đã không gặp một lão ma đầu nào sao? Dị điều giết đến hai tiếng liên tiếp Điều bộ như đang thúc giục Lam Long vội vàng kéo tay bạch phụng sông sáo tiến vào Lão hồ ly thật giả hoạt Quả nhiên dùng không thành kế bài phụng gấp rút bước theo đuồn miệng khắt nhẹ Thì mau nói ra Người ta muốn biết là chuyện gì? lâm long thập phần cao hứng gần như một hét to ngoác miệng cười lão hồ ly thâm mưu viễn lự đoán rằng quần hào không ai muốn xông thẳng vào đây nên đã đem phụng hóa giấu trôn giấu vào một chỗ bí mật trong hang động lão không thể nào ngờ được tiểu bảo bối là ai tìm được rồi bài phùng thích trí cười kế hoạch của lão cũng hay tuyệt bởi vì ai cũng nghĩ lão sẽ luôn mang theo bên người lâm long nói không ai nhất vạn chỉ lo vạn nhất lão hồ ly tính già hóa non lão có nằm mộng cũng không nghĩ đến tiểu bảo bối của chúng ta lại lợi hại đến vậy Hai người bám theo dị điều luôn lách qua một hóc núi, lại thấy dị điệu bay vào một lỗ hồng. Lam Bạch không người bò vào, may mà dị điều vừa bay chậm chậm, phía trước vừa phát ra ánh sáng. Hai người tránh khỏi mấy lần va đầu vào đá, tuy nhiên cũng bị đá nhọn, cào cho xây xước. Trừng ngồi một chén trà cả hai nghe được tiếng nước chảy tí tách, mặt đá ươn ướt, trơn nhẵn. Nhưng lỗ hồng hẹp dần, Lam Bạch đành phải nằm dạp xuống, trờn tới phía trước đến một ao nước khá rộng. Nhờ ánh trang yếu hút, lên qua khe hở hai người có thể nhìn thấy một tia nước như một sợi chỉ bạc lấp lánh chảy ra từ vách núi xuống. huỳnh Quang lúc này chỉ bay lả lả trên mặt nước, rồi dí lên tiểu tít. Lam Long nhìn thấy liền tỉnh ngộ, rào lên. Thì ra lão dấu báu vật dưới đó. Trang không chờ Bạch Phụng lên tiếng, liền nhào ngay xuống ao. Mặt nước đen ngòm, chui sâu chừng quá gối. Trang rùn người, thao cả hai tay xuống mò qua mò lại, một lúc mới chạm được một vật giăng giắn. Bàn thuận tay vớt lên, Bát giác vui mừng hô lớn. La Phụng vân rú bà phụng cầm chiếc tiểu bình cổ quái ngâm ngế một hồi rồi chặt lưới lão hổ ly phi thường thông minh ngay cả thần tiên cũng không đoán được thưa hỏi có ai hoài nghi lão dám đem chiếc bình quý giá quang đại dưới nước không làm lòng liền hối thúc chúng ta mau mau rời khỏi đây sau đó ly khai sầm lầm càng sớm càng tốt bà phụng nói có nên thông chi để mọi người cùng giúp đỡ hay không làm lòng lắc đầu ngàn lần không được bác có trận đột nhiên quyết mất bột cung lập tức có người nghi ngờ hơn nữa chúng ta còn chưa rõ đây Lời đồ thật hay giả Hai người lần theo lối cũ quay trở ra Thế rồi Lam Bạch đứng bên trong miệng hang Sửa soạn đã y phục Đầu tóc tôi chỉnh tề Lam Long Sực nhớ tới cái bao đựng muối Lam bằng vải dầu hái còn trên người bèn lấy ra, lộn ngược lại Rồi bỏ Phụng văn giữ vào trong Chàng vô bộ chiếc bao đã nhắc kỹ trong ngực áo Toát miệng cười hi ha Không ngờ bổn sân nhân thân cơ diệu toán Bảy hôm trước đã nghĩ ra Phải mua chiếc bao vải dầu Bạch Phụng không nhìn được phá lên cười khúc khích coi không mau, chuồn đi cho lẹ. Lam Bạch lúc này rón rén quay trở ra cung cấn, suốt dọc đường thần không hay quỷ chẳng biết cho đến khi gặp mặt thanh đạo lão ngư và bách vạn phú ông. Hai người này được chu húc thông tri nên cố tình ra đi chờ đợi, hoặc giả có thể tiếp ứng cho Lam Long khi cần thiết. vừa nhìn thấy Lam Bạch, lão ngư vui mừng hỏi: Lão đệ, tình hình ra sao? Lam Long hà giọng nói nhỏ: Chưa bày vị ra, xin đừng nói chuyện chúng ta đã tiến vào sơn lâm với bất kỳ người nào. Diệu Minh lão nhân hỏi có gặp được lão ma đồng nào không? làm lòng nói, tức là không gặp. nhưng bọn văn bối có có chuyện phải làm. sau này có dịp sẽ phong cáo tường tận. nhị lão không tiện tra vấn, bèn đồng thanh nói, vậy nhị vị bảo trọng, hậu hội hữu kỳ. sau khi từ biệt nhị lão, hai người lập tức thi trận khinh công, đi về hướng bắc. bài phùng ngạc nhiên, sao lại đi ngả này? làm lòng nói, huy định đánh một vòng lớn, rồi mới trở về chấn. bài phùng hiểu ý, biết chàng không muốn làm kinh động tới nhiều người, qua đến cuối cảnh ba hai người mới đập cửa khách điếm tiêu nhị nhìn thấy liền hỏi công tử hai vị đã bỏ đi đâu? lam long cười cười mến là không làm chuyện mở hám được rồi. tiêu nhị vội vàng thưa công tử hiểu lầm rồi, bổn hiệu chỉ lo hai vị xảy ra chuyện gì thôi. lam long trong lòng thư thái không muốn rằng có quý hiệu sợ bị tổn thất, thế cứ nói tẹt ra, cần gì cứ phải báo uống như vậy. thật ra nếu chẳng phải vì quên tính tiền phòng, chúng ta không trở về đâu. tiêu nhị thấy chàng nói chúng tim đen, bèn không dám mở miệng, chỉ lặng lặng đưa hai người về phòng. Rồi cáo từ, hai người an tiện nghỉ ngơi đến sáng. Sau khi dùng điểm tâm xong, thấy bên ngoài không có phong thanh gì, Bạch Phụng hướng sang Lam Lòng nói: "Chúng nào khởi hành đây." Lam Lòng lắc đầu, "Chờ thêm ít hôm." Bạch Phụng hỏi lại, "Tại sao?" Lam Lòng nói: "Thứ nhất là chờ ba đứa nhóc, thứ hai là nghe ống tin tức của lão Hồ Ly. Quan trọng nhất là huynh muốn lợi dụng mấy ngày ở đây để nghiên cứu món đồ chơi này, mọi hãy canh trình cẩn thận, phát hiện việc gì khác thường phải thông tin ngay cho huynh." Bạch Phụng mắt, "Ngay trong khách điểm này sao?" Lam Long nói, vậy mới khiến cho người khác chẳng ngờ tới. Lam Long đặt đi lần lại chiếc bình cổ trên tay đến mấy mươi lần mà chẳng có chút phát hiện nào cả. Đến giữa trưa bỗng nghe cô tiếng người gõ nhà cửa phòng. Lam Long vừa cất chiếc bình vào trong bọc hành lý, vừa ra hiệu cho Bạch Phụng ứng tiếng. Một thằng nhỏ tới bên ngoài nói vọng vào. Lam thu túc có ở trong phòng không? Bạch Phụng để Lam Long ổn định lại vị trí, vừa đưa tay mở cửa phòng, vừa cất tiếng hỏi: là Sinh Sinh đó sao? xinh xinh tươi cười hỏi tôi coi thua thúc và cô cô có đến nơi đó không bạch phụng mỉm cười nhưng nào thấy được chuyện lạ lung gì sinh sinh cười hỏi vậy hai vị đang nghe tin này chưa lam long liền hỏi lão hồ lý lọt lưới sao sinh sinh điểm đầu một ba quay trận bình thường sau ngăn được nhân vật cỡ đó lão ta đột phá vòng vây từ cung tốn do lão thần sai chấn thủ khiến một đám người tức tốc đuổi theo lam long lại hỏi tiểu tử có chuyện gì muốn nói sinh sinh kết lời chúng cháu phải lên đường ngay bây giờ chắc phải mất 4 năm hôm nữa mới quay về Lam Long trầm ngâm rồi nói, không cần trở lại đây, vì chúng ta định vào núi Tu Di một chuyến. Xuyên Sinh suy nghĩ giây lát rồi nói, làm thúc chuẩn bị tiến vào từ ngã nào? Lam Long, Long nói không nhất định, có phải cho mối hẹn chúng ta gặp nhau ở nơi nào đó không? Xuyên Sinh gật đầu, làm thúc có nhớ hồ Tà Mộc Sa Đông nằm tại mặt Bắc, ngọn kim thành khấu ra phía tây của hồ này có một sân trấn. chúng ta hẹn gặp nhau tại đó được không? Lam Long, Long vội vàng đáp lời, tốt, ta đã đến chấn mấy lần, toàn trấn chỉ có một dạng khai điểm duy nhất, do người Hán làm chủ tên là đồng hồ, sinh sinh vòng tay thi lễ, năm ngày sau gặp lại. đợi sinh sinh đi khỏi, lam long thu tập hành lý, cùng bạch phụng đi lại trên đại nhai tìm bác ảnh mã sung. nồng ngờ hai người lùng khắp cả thị trấn cũng không tìm được chút tin tức gì cả. lam long cho rằng y đã rời khỏi đây, bèn nắm tay bạch phụng tiếp tục thượng lộ. hai ngày sau, lam Bạch đứng trên sơn trấn định Kiết nhìn xuống hồ tả mộc xa đông, không cạnh thật là yên tĩnh. cư dân đa phần là người tây tạng, nhưng vì nằm ngay biên giới nên cũng có nhiều sắc dân khác nhau tới đây sinh sống. Phố tập được bày bán ra tại một mõm đá lộ thiên, nhưng sản phẩm thưa thớt, phần lớn thủ công đều thô thiển. Lam Long quan sát xung quanh, không thấy có một bóng dáng nhân vật bỏ lâm nào. Liên quyết tâm dành hai ngày sắp tới tiếp tục điều tra bí mật trên chiếc bình cổ. Đến ngày thứ tư, Bạch Phụng đang thức ăn vào phòng thấy Lam Long ngồi thừ trên giường, y thần sát cổ quái, biết chàng gặp phải nan đề, không nhịn được bèn hỏi huynh phát điện ra chút manh mối gì sao? Lam Long gật đầu, tuy nhiên vẫn còn có chút hồ đồ. Bài Phụng hỏi, hãy mau nói ra. Lam Long cầm một chiếc đũa chỉ lên mặt chiếc bình cổ. Mỗi nhìn xem những hoa văn này không có gì lạ kỳ, nhìn những chỗ trông đơn giản nhất, dường như lại có một đồ hình, không lẽ đây là chiếc bình thật sao? Bài Phụng ngạc nhiên chăm chú quan sát, cũng chẳng giống như tự tích hay cổ chuyện gì cả. Lam Long nói, điều cổ quá là những đồ hình này không đầu không đuôi, khiến huynh hoa cả mắt. Bạch Phụng hỏi, hay là chỉ là đoạn giữa mà thôi làm lòng nói huynh cũng từng nghĩ đến điểm này nhưng chẳng phải võ tháng bà đã nói qua thì công chỉ khắc trên một chiếc phụng bá dữ sao? Bạch Phụng nói nếu chúng ta gặp được thượng cửu đại thì hay biết mấy dù sao lão nhân gia vẫn cao mình hơn võ tháng 3 nhiều. làm lòng vỗ đùi một cái phải rồi trước nhất hãy ghi nhớ mấy đồ hình này đề phòng chiếc bình bị đánh cắp nay mai gặp được thượng cửu đại mới đem ra thỉnh giáo. Bạch Phụng còn tính xa hơn nhiều đồ hình quá lỡ huynh quyền mất một vài chi tiết quan trọng thì coi công chỉ bằng lấy bút mực phòng theo đồ hình mà vẽ lại đi. Lang lòng nói không nên, chúng ta cũng có thể làm mất họa đồ. Huynh không để tâm thì thôi. Một khi đã cố ghi nhớ điều gì, thì vĩnh viễn chẳng quên. Bạch Phụng nói, điều huynh làm được thì người khác cũng làm được. mấy lão đại ma đầu kia thiên tư đâu thua gì huynh? Bằng không làm sao họ luyện được một thân võ công cao siêu đến vậy? Theo ý kiến của muội, để tránh sơ sót, Trên còn cách duy nhất là hủy chiếc binh cổ này đi. Lang lòng nghe nói hai mắt sáng lên, ngón tay nhịp mịp trên mặt gỗ, kêu lên: đúng rồi vừa mở miệng đột nhiên lam long cảm thấy có điều gì bất ổn trang trầm thức một lúc rồi thở dài nói chiếc binh cổ lưu truyền mấy trăm năm rồi nếu đem hủy đi thì vô cùng đáng tiếc huynh đã nghĩ ra một cách là cách gì lam long nhướng nhướng chân mày lộ về thần bí thì theo lời của tiểu quân sư vừa mới nhắc nhở huynh dùng nội công xóa mỗi đồ hình một vài nét như vậy chắc chắn không để lộ sơ hở mà còn bảo toàn được cổ vật bài phụng bật cười bội phục đúng là bội phục lam long nói huynh cũng muốn nghiên cứu tìm mỉ thêm một đêm nữa nếu không có phát hiện gì đặc biệt thì cứ theo kế hoạch mà làm. ngoài ra huynh còn định. bài phụng ngắt lời. muội dư biết huynh định dùng nó đánh đổi mấy chiếc còn lại. lam long ý lên một tiếng. muội ta thật đúng là con sâu trong bụng ta. bất quá ta cũng không dám cam đoan đã có kết quả hay không. còn phải chờ xem thời cơ thế nào. sáng sớm hôm sau, bài phụng từ nội phòng bước ra, thấy lam long còn nắm chặt chiếc bình cổ trong tay, ngào đầu tựa vào chờ nghỉ ngủ khò nàng nhẹ nhàng ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt rắn rỏi, đậm chút phong trần của lam long bất ra trong lòng cảm thấy ôn nhu vô hạn nàng định kéo tấm chăn đáp lên người chàng thì đột nhiên có tiếng gõ cửa tiếp theo là một giọng nói trong trào vang lên khách quan thức ăn sáng tới rồi lam long cửa mình thức giấc bày phòng khẽ rục huynh mau đi rửa mặt món đồ này để bữa cất cho lam long gật đầu sau đó bày phòng háng rộng cứ để cửa đi vào tên tiểu nhị loay hoay đặt mấy điện thức ăn và một tô cháo trắng còn đang bốc khói trên bàn gã vừa châm xong bình trà thì lam long cũng vừa ra tới đều như cầm trước hay lui ra, trước khi bước đi còn hỏi thiếu phù nhân còn dùng thêm gì không? Bạch Phụng liễu lao long một cái, hai má nóng bừng, chim cười lắc đầu. Lao long còn đang lúng túng chưa kịp trả lời, thì ba đứa nhỏ như một trận gió ập vào. Lao long nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của chúng, liền ra hiệu cho Bạch Phụng đóng cửa lại. đợi mọi người ngồi xuống, Lao long tự tốn hỏi công việc thuận lợi không? Mì mịn rót một chén trà, đưa lên miệng nhấp một ngụm, rồi liến thoáng bảo dược tổ đuổi đến nơi rồi. Sinh sinh đảo mắt nhìn khắp gian phòng sau đó mới lấy ra một chiếc ngọc bình đặt lên bàn. tiểu lão thừa đắc thủ vừa định chuẩn ra thì bị phát hiện. lão đầu từ giáo giết bám theo. xem ra nơi này chẳng là nấp đâu được đâu. lam long cầm ngọc bình lắc lắc vài cái, biết bên trong có đựng dược hoàn, ben mỉm cười. các người làm rất tốt, chưa còn lại để thúc lo. lão đã vào trong chấn rồi sao? địa lão thừa đáp, chắc là chưa đâu, nhưng cũng khó mà trốn khỏi tay lão. lam long xoa tay, mấy đứa đừng lo, mau đi ăn sáng đi. Xinh xinh lắc đầu, tôi còn đã ăn lương khô rồi làm thúc, tin khí lão đầu tử này rất ưu quá gì, cho dù thương cầu đại có mặt, lão cũng chẳng nề năng chút nào đâu. Lam Long cười cười, ta đã nghĩ ra một đối sách, mấy đứa không đói hãy chờ chúng ta dùng xong bữa rồi cùng đi. Lam bài không chút khách sáo, thông thả ăn sáng, mấy miền suốt rồi hỏi, vậy là đi đâu? Lam Long ướm ở đáp, đi ngành tiếp dược tổ lão nhân ra. Ba đứa đồng thanh kêu lên, lão đầu tử cực kỳ lợi hại, chỉ cần tùy tiện thi triển một chút thủ đoạn là chúng ta hết đường nhúc nhích. Lam Long hỏi lại thu đoạn làm sao đánh nhau ư sinh sinh lắc đầu đâu cần phải động thủ lão đồ tử có hàng trăm thứ dược liệu cổ quái có thể biến chúng ta cứng đờ như khúc gỗ một cách vô thanh bồ tức lam long lúc này đợi bạch phụng ăn cháo xong rồi mới lên tiếng muội ra dặn tiểu nhị mau đem một ít giấy cùng với bút mực mang đến cho huynh bạch phụng lập tức không hỏi nhiều ra ngoài phân phó điếm tiểu nhị không lâu sau gái tiểu nhị kệ nệ bưng mọi thứ vào trong phòng lam long quay sang bạch phụng mau mày mực đi rồi giai qua xinh sinh, trải giấy trắng lên bàn. Hai người không biết chẳng ta định dở trò gì, chỉ cắm cúi thi hành. Đây lần đầu tiên bài Phụng thấy Lam Long viết chữ nên cũng thấp thỏm mới biết bố pháp của chẳng ra sao. Nào người Lam Long sẵn tay áo lên, trong cái bút to nhất rồi cầm cả hai tay như thằng bé đang cầm dù trống vậy. Hí hoái để sáu chữ lớn, Thiên Hạ để nhất giành phương lên giấy trắng. Bài Phụng nhìn điều bộ khối hài của Lam Long không dám bật cười, chỉ nhao mắt. trong chẳng khác nào như mấy con rùa đang bò vậy. Lam Long khè khà. Ra giọng thay đồ. Nữ tử vô chi. Đây là bút pháp của vương thiệu nhà Tống. Huynh còn cần thêm một mảnh vải bố nữa. Bài phụng bụng miệng cố nén cười. Chạy ra gọi tiểu nhị. Lam Long xoay qua tụi nhỏ nói. Ba đứa ra ngoài cửa điếm, ngay ngóng. Xem lão ta đã đến hay chưa? Bỏ nhau không biết Lam Long còn có dụng ý. Chúng rời khỏi phòng. Lam Long mới viết hai chữ lên một tấm giấy nhỏ. Dùng miệng thổi cho khô rồi xếp lại. Bài phụng trở vào phòng đưa cho chàng một mảnh khá lớn Lam Long gật gù tỏ vẻ ứng ý, gói tờ giấy vào trong mảnh vải, sau đó đứng lên nói: Phụng Nhi, tính tiền phòng, chúng ta khởi hành thôi. Bạch Phụng đáp: xong rồi. Lam Long cuốn thứ, có thể xem là kết tác của mình nhét vào hành lý vác trên lưng, bước theo chân Bạch Phụng ra đến cửa khách điểm, lên gọi tôi nhỏ: đi thôi. Bỏ nhóc chưa hết nghi ngại, thực sự là đi đón lão sao? Lam Long gật đầu: đương nhiên rồi. Ba đứa vốn tinh nghịch, ưa trò mạo hiểm, tuy đối với dược tổ còn có chút e dè nhưng lòng hiếu kỳ thúc giục cũng muốn xem lam long có bùa phép gì sinh sinh vội lên trước dẫn đường trực chỉ chấn khẩu phía tây vừa đi khỏi chấn một quãng lam long vội kêu lên mọi người dừng bước còn có chút chuyện cần làm sinh sinh liền hỏi là chuyện gì lam long trải thứ gọi là cái tác của mình ra rồi nói bên trái là rừng trúc trước mà có dân cư mấy đứa trương tấm giấy này lên địa lão thừa cầm đi trước diêu dao làm càng giống như bọn thuật sĩ càng tốt Bọn nhỏ cùng cười khoái chí đơn giản như vậy sao lam long cười hề hề Thiên cờ bất khả lộ, xinh xinh đáp, "Dễ thôi, thu thúc vào cô cô, hãy chờ một chút." Ba đứa tranh nhau tấm giấy, hí hai hưởng chạy đi. Lam Bạch đùng đỉnh tiến bước, khi đến trước cửa thôn, đã nhìn thấy địa lão thử cầm một cây xào dài, trên ngọn trao lùng lẳng trêu bài, thiên hạ đệ nhất phương tung tăng dẫn đầu. Lam Long ngoắc tay lại gọi bọn nhóc dù dặn dò, "Lúc dương tổ xuất hiện, mấy đứa phải nghiêm chỉnh một chút, không được mở miệng nói chuyện, càng không được cười đùa." Cả bọn lúc này nhất tề gật đầu. Năm người tiếp tục thượng lộ, Mới đi chưa đầy ba lý Đột nhiên nhìn thấy một lão nhân từ cánh rừng Phía bên tay trái, đôn đáo chạy tới xin xinh một miệng hô lên trước tiên Dước đổ lão ra Lam Long xoa đầu nó Đừng hoảng hốt, mọi chuyện đã có làm thúc lo liệu Lão nhân nhận ra bọn nhỏ lên hú một tiếng Rồi nhảy phốc đến Lam Long vượt lên trên đứng chắn trước mặt địa lão thử Lão ta vừa đặt chân xuống đã quát lên Bọn tiểu quỷ kia Máu trả giật bình cho lão ra Xong phương một cách nhau nằm bước Lam Long giữ tay cản lại cất cao giọng nói. Chắc lão trưởng đã nhìn nhầm người. Lão nhân quát: Từ từ là ai mà dám ngăn chặn lão phu?" Lam Long tùm tìm cười: Tay hạ chính thị tái thế thần y." Lão nhân hừ nhẹ, nói bậy: Từ từ có bao nhiêu tài cán mà khoác lắc như vậy?" Lam Long phá lên cười hô hô, đưa tay chỉ tấm giấy: "Lão trưởng có chứ nhìn thấy sao? Chưa bài của vãn sinh cũng không nhỏ đâu." Chàng hắng giọng nói tiếp: "Vãn sinh chẳng những tinh thông cổ kim danh dược mà còn biết phối chế nhiều bài thuốc hiệu nghiệm." Lão nhân nhìn hàng chữ, hình mũi nói: "Đúng là hồ ngôn." luận ý đạo thiên hạ có ai dám tranh hơn với lão Phủ tiểu tử có ý bao che bọn tiểu quỷ này phải không? lam long giả bộ hồ đồ nói bao nhỏ sau lưng vãn bối đã làm sai điều gì lão nhân hầm hừ đáp chúng đánh cắp một lọ thiên hương ngọc lộ của ta lam Nông chặt lưới lát đầu tỏ vẻ hoài nghi quyết không thể nào nếu là thứ gì quý giá có mến cưỡng tin được chứ ba thứ dược hoàn thật là chuyện nực cười đường đường có tài thế thần y bên cạnh mà chúng lại vất vả tìm kiếm bên ngoài sao lão nhân trừng mắt từ từ người có biết lão phu là ai không? lam long thản nhiên người già trên đời này quá nhiều làm sao vạn sinh có thể quen biết hết đây lão nhân nhíu mày rộng chẻn đến cất gọng thiên hạ đều gọi lão phu là dược tổ lam long hờ hững nói nghe cũng tầm tạm lão nhân càng tức tối râu tóc dựng lên từ từ dám xem thường lão phu sao lam long cố ý giữ cho nét mặt nghiêm trang lão trưởng tự xưng là dược tổ vậy có biết thiên hạ đệ nhất vương là gì không lão nhân nghe trả hỏi giật mình vỗ chán suy nghĩ lão nhầm đi nhầm lại hàng trăm loại dược phương. vào đầu bữa tai hồi lâu mà không tìm ra được một kết luận chắc chắn nào bà nãy búng nói trường sinh bất lão vạn lòng cố ý ôm bụng cười rộ lên vạn sinh sớm đoán được lão trưởng hữu danh vô thực xin hỏi trên đời có mấy ai trường sinh bất lão lão nhân bực dọc đi tới đi lùi. cuối cùng lắc đầu đáp bừa có trời biết lam lòng lại hỏi người trong thiên hạ nhiều vô kể lão trưởng có thể làm cho một người nào đó trở thành bất tử hay không lão nhân càng quấn lên hét điều Điều đó có ai làm được đấy? Lam Long gật đầu. Đúng vậy, tôi cổ trí kim cho một ai có khả năng này. Nếu không thể bảo trường xính bất Lão là danh phương. Lão nhân chưa chịu thua, quay lại hỏi ngực Lam Long. Chẳng lẽ chiêu bà của tiểu Tử là thật sao? Lam Long mạnh dạn gật đầu, không xa chút nào. Ông ta nói, thế thì Lão Phu xin được lãnh giáo. Lam Long tần ngần ra chiều khó xử. Lúc ban nãy Lão trưởng xin đến hùng hù hồ với bọn vã sinh. Thưa hỏi trên đời có ai chịu thủ lộ bí phương của mình cho kẻ thù địch hay không Lão ta ngượng ngựu nói, chỉ cần tiểu tử nói ra, nếu Lão Phu thấy hợp lý, thì việc trước kia coi như xí xóa. Bạn không thì... Lam Long lấy gói vải màu hồng, trao cho Lão Nhân, mỉm cười nói. Vậy thì hay lắm, hãy mời xem. Lão Nhân mở gói và chỉ thấy bên trong có một mảnh giấy nhỏ, xếp buồn bức, đưa mắt nhìn Lam Long một cái rồi mở ra. Lão Nhân vừa đọc xong, liền có ngón tay búng một cái, mảnh giấy xe gió bắn tới trước ngực Lam Long, đồng thời thân hình của Lão như một chiếc lá, bay lùi ra sau ba trượng miệng hé lớn. Tiêu tử thông minh, lần này lão gia nhường một bước. Lam Long bật cười ha hả, ông quyền thi lễ, đả tại lão trưởng, hẹn gặp lại. Mấy giấy chẳng phải vạt áo của Lam Long tan thành từng mẩu vụn. Bốn vị Lam Long lảo đảo, ngồi phịch xuống đất. Lão nhân chẳng thèm đếm điếm gì, thân hình như gió lướt đi, chớp mắt không còn nhìn thấy tùng tích. Sự việc diễn biến quá nhanh, đến nỗi Bạch Phùng và bọn nhỏ hiện tại còn không nhìn được tường tận, đến khi Lam Long nhắm mắt vận công mới tự động chia ra canh giữ bốn góc, để phòng bất trắc chương một khắc thời gian làm lòng đứng dậy lấy tay gỡ mấu giấy vụn bằng đầu đúa còn ghiêm trên áo thơ phao nhìn bạch phụng kinh lực của lão độc tử quá nhân bá đảo may là huynh đã sớm đề phòng vừa chỉ nghe chỉ phong giết lên đã kịp vận công rời huyệt nê hoàn lệch sang bên phải bằng không thì phải chịu thiệt thòi rồi nhưng dù sao lão nhân gia cũng hạ thủ lưu tình coi như chúng ta đã vượt qua được ai này bạch phụng vẫn chưa an tâm nói có thật là huynh không bị nổi thương không làm lòng ướn ngực hăng hái cất bước chúng ta đi thôi sinh sinh còn hồ nghi lên tiếng hỏi thúc đâu biết gì trên đó là lòng trúng chím là hai chữ ẩm thực bình thường mà thôi mọi người đồng thanh kêu ổ lên một tiếng bài phụng chắc lưới thao nào dược đổ lão ra chẳng thuyết toán như vậy minh min, min cười hinh hích cái giọng nhí nhảnh chẳng trách kiều đại bà lại chọn chúng làm thúc bọn họ giữ nguyên lộ trình nhưng không dùng quan đạo mà sẽ sang đường mòn tiến thẳng về hướng núi đêm đó mọi người tạm nghỉ trong một sơn động liên tiếp mấy hôm sau đề thế càng lúc càng lên cao Cả bọn đã vượt qua không biết bao nhiêu dặm núi, đến xế trưa ngày thứ năm. Mọi người đang phi thân lăn lỏi trong một khu rừng cây, lưng chừng ngọn núi, bỗng như khung trời trước mặt sáng hẳn lên. Đề lão thử đang dẫn đầu, dừng chân đưa tay, chỉ khoảng trống xám xám bên dưới rồi miệng rao lên. Thì ra là núi này, cũng dẫn đến hồ Lạc Mẫu. Mọi người hãy nhìn phía bên kia, chính là vạn thảo cốc của Dược Tổ lão nhi. Lâm Lâm ngồi trên phiến đá, nhìn vách núi từ miệng vực thoi thoắt chạy xuống tận bờ hồ Lạc Mẫu, hít mạnh một hơi khí trời. Miệm cười hỏi: địa hình trong cốc thế nào? Sinh sinh đáp: dược tổ láo ra ngủ trong một sơn động, còn xung quanh hầu hết đều trồng kỳ hoa dị thảo. Bạch Phụng tò mò muốn xem tận mắt cảnh vật vạn thảo cốc thế nào, bèn thúc giục: chúng ta hãy mau đến đó. Lam Long gần ngừ cứu người khẩn yếu hơn, huy định tìm gặp Nam Cương Tử và võ thắng bà trước. Ngay lúc đó, đột nhiên một dòng cây hăng hắc từ cuối rừng cây vọng lại. Tiểu Tử thấy bất ngờ rồi, Miệm Mì miên hoàng hốt kêu lên: là dược tổ sao? Lam Long gật đầu, mím môi cười sau đó cất cao giọng: Tiền bối, đây không phải là cấm địa chứ? Dương tổ thong dong bước tới, mặt cười trá ngụy nhưng không lộ ác ý. Không phải, không phải, không hẹn mà gặp, lão hủ cũng muốn tận tình địa chủ, xin mời. Lam Long nhủ thầm, lão trưởng ra mặt tiếp đón, chắc chắn phải có ẩn tình gì đó. Lam Long cùng mọi người xuống núi, trước khi bước vào sân cốc, chàng mỉm cười hỏi: Lần này lão trường xuất hiện ngẫu nhiên như vậy, không biết có điều gì chỉ giáo? Giặc tổ cười hình hịch. Quả nhiên tiểu tử không đơn giản chút nào. Lão hủ có chút việc muốn nhờ người Lam Long cười thầm trong bụng, thật chẳng sai. Thằng nào lão ta giảo trước đón sau, nhưng ngoài mặt làm bộ thoái thác. Lão trưởng khoa trưng làm mãn sinh hổ thẹn, với tài trí của tiền bối mà không giải quyết được thì vấn đề này nhất định là phi thường khó khăn rồi. Giặc tổ cười lớn, nếu chuyện tầm thường cần gì phải đến lão đệ. Nói xong, lão đùng đình đi vào vạn thảo cốc. Bọn nhỏ chạy ùa theo, thi nhau nhảy nhót vui đùa. Lam Long vừa đi vừa cúi đầu suy nghĩ, chỉ riêng bảy phòng thông thà thần thức cảnh vật xung quanh. Năm người tiến vào động phủ, mùi dược liệu sông lên ngập mũi. Lam Long cẩn thận quan sát, phát hiện thạch thất như một chiếc và úp xuống. Ngoài những lọ to lọ nhỏ xếp đầy trên vách, giữa phòng có một trụ đá hoa cương vuông vức, rộng chừng một thước, cao hơn đầu người, ba mặt chạm đầy hoa văn kỳ lạ. duy nhất mà còn lại được phủ bằng một tấm da hồ. Các trụ đá bên trái chừng năm bước là một chiếc bàn làm từ phiến đá vạt phẳng mặt và bốn chiếc ghế bằng những khúc gỗ đỏ cắt ngang. Sau khi mọi người an toạ Dược tổ bưng ra một mâm hoa quả Các giọng chân thành mời mọc Trốn sơn giá chẳng có gì quý đại khách Chỉ có mấy quả này thôi Làm lòng cười nói Đây là loại mẫu đơn lề hiếm thấy cho là trưởng không lấy gì quả này Làm đề tài khảo hạch vã sinh sao Dược tổ kêu lên Lão đệ quả nhân kiến vàn uyển bác Chuyện lão cần nhờ là Lão vừa nói vừa đụng đỉnh bước tới chủ đá Cẩn thận cao tấm ra hộ Rồi từ tố nói Lão đệ hãy nhìn xem bức thạch đồ này đã làm cho lão lao tâm khổ trí mấy mươi năm nay. La Long mới đưa quả lê lên miệng chưa kịp cắn một miếng nào, đã vội vàng đặt xuống bàn, bước tới nhìn bức thạch đồ. Bài phụ và ba đứa nhỏ cũng đến đứng sau lưng chàng. Thạch đồ khắc mấy mươi loại ngô công, xích luyện xà. độc chi thủ, xà khiết, tàn sát lẫn nhau, cuối cùng không một con nào sống sót, nằm chết quanh một gốc cây. Trên cây có một quả độc nhất, giống như thạch lựu, to bằng quả trứng gà. La Long trầm một chút rồi nói, "Lão trưởng thắc mắc ở điểm nào?" Dương tổ đưa tay chỉ những hình thể tựa hoa văn. "Lão đệ, hãy đọc những hàng này." khi đó lao long, long phát hiện những đường nét này tương tự như những hòa văn khắc trên phụng văn dấu thì ra là một loại văn tự tâm linh nhất động liền lắc đầu bảo lão trưởng vã sinh chịu thua loại chữ này chưa hề nhìn thấy dương tổ chẳng lấy làm ngạc nhiên liền tiếng giải thích đây là giáp cốt tự được sử dụng vào thời hạ thương trước triều đại nhà châu ngày nay ít người biết tới nhưng lão đệ đừng lo lão hồ có một quyển thư tịch với trí tuệ của lão đệ chỉ cần dùng công học tập vài ngày sẽ thông thạo ngay thôi Lam Long mừng rơn trong bụng, dễ gì bỏ có cơ hội tốt như vậy. lập tức hỏi: Y lão trưởng là những văn tự cổ kia có liên quan đi bí mật của thạch đồ sao? Dương tổ không trả lời, quay mình đi vào bên trong. một lát sau lão trở ra, trên tay cầm một quyển sách mỏng trao cho Lam Long nói: Lão hủ muốn thử xem tiểu tử lãnh hội đến đâu. Lam Long bảo quyển sách ra đặt trên bàn để Bạch Phụng và ba đứa nhỏ có dịp học chung. Nằm người chưa quá ba canh giờ, chỉ còn một mình Lam Long tiếp tục ngồi nghiên cứu. Bạch Phụng vào trong lò bữa ăn chiều. Còn ba đứa nhỏ thì chẳng chịu bó chân một chỗ. Sau khi dùng xong cơm tối, lao long, long cầm cây nến to bằng cường tay, đến trước thạch đồ. Trong vừa dây ánh lửa theo từng chữ giáp cốt vừa khẽ đọc. Dường vi khí, âm vi vị, vi quy hình, hình quy khí, khí quy tinh, tình quy hóa, hình thực vị hóa sinh tinh, khí sinh hình, vị thương hình, tinh hóa vi khí, khí thương ư vị. Dương tổ thoáng nghe đã đập bản hù lớn, lão đệ gọi là thiên tài. đây là một đoạn trong thiên tố bấn âm dương ứng tượng đại luận của hoàng đế nội kinh. lão ngưng lại một lát rồi nói: kỳ thật lão cũng đoán ra, Dị quả khắc trên đá, có lẽ là độc tinh quả. kỳ độc vô bì, chỉ cần chạm phải thì vô phương cứu chữa. chẳng lẽ gì quả được trôn giấu trong vạn thảo cốc này sao? bài phụng có vẻ lo lắng nên xen vào: nếu kịch độc như vậy, thì có lợi gì đấy? dương tổ mỉm cười: phải rồi, khi một người bình thường chạm vào, độc tố sẽ làm cho kỳ kinh bát mạch rối loạn. hứa rời căn phòng lên mà chết nhưng lại là một kỳ dược có thể cứu trị những ai bị tà hỏa nhập ma. làm lòng đắc đầu. lão trưởng quá khen rồi. Vãn sinh tuy chẳng hiểu chút gì nhưng nhận thấy những chữ vị quy hình tinh hóa thực gì như cố ý khắc sai phương vị và hơi mở đi một chút, không biết cô giúp được gì cho lão nhân hay không. sư tổ giật mình suy nghĩ hồi lâu đứng lên không người nói đa tạ lão đệ. làm lòng cũng cười to hoàn lễ. vạn sinh cũng đa tả lão trượng bàn sách. sư tổ khoát tay và cười ha ha rồi nói ngày mai lão đệ theo sân lộ bên phải cốc khẩu sẽ đi tắt đến thánh mẫu phòng sáng sớm hôm sau năm người dùng điểm tâm xong lên từ biệt dược tổ trước khi trở vào thạch động dược tổ quay lại nói với làm lòng thiên hương ngọc lộ phải hòa trong rượu mới hiểu nghiệm đang khi làm lòng từ biệt dược lão sinh sinh hướng sang làm Long lên tiếng làm thúc tôi cháu cũng muốn chia tay tại đây trang vào bạch phụng tôi rất ưa thích bọn nhỏ nhưng cũng không biến cưỡng giữ chúng lại Trên tức cười hỏi vậy mấy đứa định đi đâu sinh sinh hai mắt với miên và để lão tử nói tôi cháu đi săn ban đầu lam long cứ tưởng bọn nhóc không nghe về câu thúc nhưng khi nhìn thấy ba đứa có cử chỉ ma mãnh bỗng sực nhớ đến câu chuyện vô tình hay được chúng bàn tán với nhau tại bến đò phất đặc lang chấn bè lấp lừng đáp mấy đứa phải hết sức cẩn trọng ba con lừa chọc đó hung tợn lắm địa lão thử vòng tay thốt tôi cháu đã có cách đã tả lam thúc quan tâm lam long gật đầu nói coi như ta chưa hề biết mấy đứa hãy tự bảo trọng ba đứa vừa đi được mấy bước bỗng nhiên miền miền dừng chân quay đầu lại chen miệng ngập ngừng nói nhỏ tổ cô cô có lời vấn an lam thúc và bài cô cô dứt lợi băng mình chạy về hướng vạn thảo cốc, xin xin cùng lão thầy gấp rút đuổi theo. Lam Long lắc đầu nhìn thấy ảnh bọn nhỏ xa dần, hốt nhiên cảm thấy bên hông, nhói một cái đầu đĩa. liền quay lại đã thấy Bạch Phụng lườm lườm. thì ra Lam thúc biết lò xa. phải à, gia quy nhỏ họ cổ nghiêm ngặt lắm đây. Lam Long cười thầm nghĩ, bản tính Phụng Nhi vốn dịu dàng, tuy không hài lòng lúc đấy mình ngầm khuyến khích bọn nhỏ đối phó với ba tên sư hổ mang, chắc chắn cũng chỉ trách móc vài lời mà thôi. nào ngờ lần này ngữ khí lại chua lên như vậy. Bên làm Bộ nhăn mặt, Luôn miệng riêng gì. Lạc địa chỉ của vụ dung đảo quá nhiều lợi hại, bà cô nương xin tha mạng. Nói xong, chân nam chân xíu bước theo xuân đạo đi lên đỉnh Thánh Mẫu Phong, Bạch Phụng bật cười, dậm chân theo. Hai người đi thêm một quãng thì mặt trời đã giấy bóng, cảnh vật mờ dần, gió núi bớt rác trở nên lạnh. Hai người quấn quanh một hồi lâu mới tìm ra một xuân động trú chân. Lúc đang đứng gà rừng ăn tối, Bạch Phụng chép miệng nói, mong là bọn nhỏ không gặp chuyện gì. Lam long nhìn con gà vàng ươm bốc mùi thơm phức, mỗi coi chừng khét. Bây đu nó tình dành, chẳng cái mồ ly, thế nào cũng biết tự bảo trọng, một cái an tâm. Đến nửa đêm Lam Long đang ngủ giật mình thức giấc vì những tiếng động lạ phát ra trong khu kế cận. Chàng lắng tai nghe ngóng, rồi nhẹ nhàng lay tỉnh Bạch Phụng, thì thao vào tai nàng. Bên ngoài xuất hiện sáu nhân vật võ lâm. Bạch Phụng ngạc nhiên thấp giọng, "Làm sao huynh biết?" Lam Long nói, "Thân pháp của họ rất khinh linh." Bạch Phụng nói, Chắc là có chuyện gì của quái đây." Lam Long kết lời, "Chúng ta cẩn thận một chút, mau ra ngoài theo dõi." Bạch Phụng băn khoăn Trong đó có nhị thiên lão yêu hay không Làm lòng nói chắc không Bởi vì khí tức của họ còn phát ra thanh âm Mặc dù rất nhỏ mà thôi Hai người gión rén lần ra tới miệng sơn động Làm lòng thò đầu ra cẩn thận quan sát Đột nhiên hốt hoảng quay sang bảo Bạch Phụng Có hai người đang chạy về hướng này thân pháp không được nhanh nhẹn cho lắm Bạch Phụng nói là thôn dân sao Làm lòng nói cứ lực nặng nề Dường như họ đang bị trọng thương Bạch Phụng lại nói Có phải sáu người kia đuổi theo hay không lòng nói không bọn họ đang chia nhau đột soát khu rừng trước mặt cách đây hơn bốn năm chục trưởng còn hai người này thì băng ra từ cánh rừng bên phải cách chúng ta mười mấy chặng bài phụng hối thúc huynh trần chờ gì nữa hãy mau tìm cách du hai người đó đi làm lòng nói đừng gấp chúng ta ra đó chặn họ lại tìm hiểu chân tướng sự việc ra sao đã bài phụng lại nói cần gì phí công họ đang trên đường chạy tới đây mà làm lòng nói huynh lo sáu người kia đuổi đến nơi thì hỏng bét rồi giết lời chàng nắm tay bài phụng kéo nàng long khong chạy ra khỏi sân động tới nấp sau một vách đá chạy ngay phía bên kia có người thở hổn hển giọng đều mệt nhọc mã huynh trước sau gì chúng ta cũng không cách nào thoát khỏi tay của bọn ma tăng cứ tiếp tục chạy trốn như vậy sớm muộn gì cũng kiệt lực mà bỏ mạng chi bằng thừa dịp thương thế còn chưa phát tác chúng ta hãy liều mạng tử chiến